Hello, xin chào tất cả các đầu hữu cho mừng các đầu hữu đâu quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 32 của Bộuyện giải kỳ trường sinh đậu tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua dòng đọc của mình là bắt audio thì bác nhất Sơ lại nội vô với cuối tập trước thì Khương tử Ngọc đã nói cho Khương Tú cái bí mật làương trường sinh chính là cha ruột của Khương tử Ngọc và cũng chính là cái vị thái tử đầu tiên của đại cảnh thì Khương Tử Ngọc muốn là Khương Tú cũng như tất cả các thái tử về sau của Đại Cảnh đều sẽ biết được cái bí mật này. À và còn một cái sự kiện nữa đó chính là kiếm thần đến để mà khiêu chiến Khương trường Sinh. Thì cái vị này phải nói rất là hầm hố ha. Kéo theo tất cả là kiếm của à, mọi võ giả ở trên à, đường mà hắn à, đi tới Long Khở Sơn. À, bay la lửng ở sau lưng của hắn. À, lúc này là À, hướng đánh thắng về phía của Khương Trường Sinh rồi Rồi Vậy thì kết quả trận chiến này như thế nào Và mọi chuyện sẽ tiếp theo diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 32 của Bộ truyện về Kỳ Trường Sinh Đậu Chớ có quẳng sợ nè Lại xem kiếm của hắn mạnh hay là tiếng của ta sắc bén hơn." Khương Được Sinh nhẹ nhàng cười nói, tay trái của hắn nâng lên xạ nhật thần cung, bắt đầu nhắm chuẩn về phía kiếm thần. "Cả hả, tập 400 năm, 200 năm trước kiếm đạo đại thành, thành tổ càng khung cảnh. 200 năm sau kiếm đạo nhập cảnh, lĩnh ngộ ra thiên địa cứ mỹ, một kiếm này nhất định để cho thiên hạ biến sắc, đạo tổ, ngài chứ có coi thượng kiếm của tại hạ ngà. Đây lạ thiêng để chỉ kiếm. Nương theo lấy thân âm của kiếm thần hạ xuống, hắn đột nhiên đẩy ra tay phải, bảo kiếm ở trước mặt bay thẳng tới đằng trước, đồng thời dùng tốc độ cao xoay tròn. Mà bảy kiếm ở phía sau lưng của kiếm thần cũng theo đó bùng nổ, vô số bội kiếm bảo kiếm vòng qua kiếm thần, mau chóng đuổi theo cơ hồ là trong nháy mắt. Hết thể kiếm thế ngưng tụ lại cùng một chỗ, dùng cái thanh bảo kiếm xoay tròn tiến lên kia làm mũi kiếm, khiến khiếu khuất ngưng tụ ra một cái thanh kiếm mảnh khổng lồ đem trời cùng với đất ngăn cách thế không thể đỡ thẳng về hướng Long Khởi Hoang lòng ngực của mọi người lúc này phản phức như là bị một thoáng mảnh kích tất cả đều ngăn họng nhìn trân chối một cái mặt này cùng lúc đó Long Khởi Sơn chấn động dẫn tới cái quảng trường cùng với Võ Phong cũng theo đó mà rung động bạch tính đệ tử Long Khởi Hoang khách hành hương đều tưởng rằng đây chính là kiếm thế do kiếm thật đưa tới âm âm âm ầm Lòng khởi sơn chấn động càng ngày càng mạnh, bạch Long ở giữa sườn núi nhô cái đầu róng ra, rung lấy bẫy. Khương Tiễn bạch kỳ khiếp sợ nhìn Khương Đột Sinh, bọn hắn rút cuộc cũng minh bạch. Hôm đó, núi chấn động cũng không phải là Khương Trực Sinh dưới cái lưng mệt mỗi gì đâu, mà là lúc ấy ở trong phòng kéo dây cung. Khương Trực Sinh tay trái cầm cung, tay phải kéo động dây cung, cũng không có kéo căng hết cỡ. Câu trần thiên công đại vũ bào bay phớt phới, tóc dài phớt phới. Xã nhật thần cung thất thảy thần quang chiếu rọi tại trên mặt của Khương Trường Sinh. Giờ khắc này, khí thế của hắn ta đi đến cực cao chi cảnh. Thần nhân cảnh Khương Tiễn chỉ cảm thấy thể phách mình tự cho là cường trắng, lúc nào cũng có thể biến địch trò bụi. Ý sư tử, ưu đến cùng là cảnh giới gì? Khương Tiễn ngay ngốc nhìn gò mái của Khương Trường Sinh, tâm thần rung động. Bạch Kỳ cũng đồng dạng là xem tới ngay người Khương trượt sinh nhất miệng lên, tay phải đột nhiên buông lỏng, dây cung có vào, trọc chốc lát, cường quang té hiện. Một đạo chùm sắn vô cùng to lớn, từ hứng của lông khởi quang bắn ra, sẽ qua vùng trời của kinh thành, mang theo lực lượng không thể đỡ nổi, đụng vào bên trong, thiên địa kiếm ảnh, dò mấy trăm vạn thanh kiếm hội tụ. Anh, thiên địa kiếm mảnh trực tiếp bị tru tán, cường quang chiếu vào trên hân của kiếm thần, hắn ngẩn đầu, mũ tơi bị thổi bay lộ ra, một cái tấm khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cường quang đã bao phủ hắn, mà những thanh kiếm ở phía sau hắn nhanh chóng đuổi tới cũng là bị đánh nát hoặc là bị đánh bay, tung bay các phương thiên địa như là mưa xanh trút nước vương vải xuống. Mưa kiếm vung vải đầy trời để cho người quan chiến hoảng hốt dùng dập tránh né, nhưng những kiếm kia đột nhiên dừng lại là lưỡng giữa không trung cũng không có rời xuống đất, bao gồm cả những thanh kiếm vung vải vào bên trong kinh thành. Kim sáng bắn đến phần cuối của thiên địa cho đến khi cường quang tan biến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời hình thành hai cái đầu khí lưu mắt thường cũng có thể thấy được, lẫn vào cách xa trăm trượng, thương khung thực giống như là bị chia cắt, thật tích như thế, rung động ánh mắt cùng tâm linh của tất cả mọi người. Người cách ở gần đó, nhìn thấy thân ảnh của kiếm thần, khắp người của hắn tràn đầy là máu ma đang rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, hắn đột nhiên rảo hoặc, bay thẳng về phía của Long Khải Hoa. Người ta thấy tứ chi của hắn rủ súng rõ ràng là đã mất đi ý thức, thậm chí có khả năng đã ngủng cu tỏi rồi. Quyết chiến kinh thế trong dự đoán của tất cả mọi người chưa từng xuất hiện. Nguyên Lai tưởng rằng kiếm thần và đạo tổ sẽ đánh đến chóng vắng, đánh đến nhật mực ảm đạm. Không nghĩ tới, cái trạng chiến đấu này nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Nhưng không có ai nghi vấn sự mạnh mẽ của kiếm thần cả. Khí thế của hắn làm cho người ta không thể quên, muốn hít thở không thông. Chỉ có thể nói là đạo tổ mạnh hơn rất nhiều. Cường đại đến mức độ không thể nào tưởng tượng. Võ học của đậu tủ là trên cả đỉnh của đỉnh thiên hạ rồi. Khương Tử Ngọc lúc này thở phạm một hơi cười nói. Đã đã nói rồi đúng không? Không có bất kỳ cái gì ngoại muốn cả. À. Khương Tú chú ý tới, mồ hôi lạnh trên trắng của hắn vẫn còn đang chảy rồng rồng. Liền biết, vừa rồi phụ thân của mình đã bị kiếm thần hù dọ cho quýu rụm. Nhưng mà hắn không dám đến mặt phụ hoàng. Chỉ có thể thường thế tán Dương Gia Gia thật sự là quá mạnh mẽ Kinh thành Tại bên trong Ngọc Phủ Gia chủ của Phụ Nguyệt Thế Gia Ngọc cầm bồng tê liệt ngồi trên ghế Vẻ mặt của hắn ngốc trị lắm bò lắm bẩm Kế thần kính là càng cả khôn cảnh Vậy đảo chỗ này Đốt cuộc là cảnh giới gì Ngọc nhiên vật thì hết xong một hơi Nàng đã không phải là lần đầu tiên Bị chứng kinh như vậy Nhưng mỗi một lần đều sẽ đánh vỡ nhận biết của nàng kiếm thần ra sân là cái hạng bá khí dạng gì cái luồng chân khí cuồn cuộn kia để cho ít nhiều võ giả kinh thành đều sợ hãi không nghĩ tới vẫn là bị đậu tủ một chiều hạ gục kiếm ở trên trời lúc này chậm rãi hạ xuống rơi vào bên trên đường phố rơi vào bên trên máy hiên rơi vào bên trên mùng đất nhưng lại không có va phải bất kỳ một cái võ giả nào không có tổn thương một người nào cả càng là như thế mọi người càng là kính nể sự mạnh mẽ của đậu tủ không đây chính là thần thông quản đại đài. Khương Trừ Sinh thì lúc này tiếp nhận kiếm thần bay tới, đưa hắn vào trong phòng. Khương Tiễn thì vẫn ngây ngốc nhìn trắng cảnh ở trên trời, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần mà thấy. Bạch Kỳ nhảy xuống từ bên trên tường viện, nó đi đến dưới tầng cái địa linh thủ, bắt đầu liên thông. Trận đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi nhưng lại để cho nó nhược khí dân trào. Đây mới là lực lượng mà nó cố gắng đuổi cả đại. Ở kinh thành, ở Võ Phong vang lên tiếng nói động chấn thiên Người người đều là sợ hãi thắng phục Sự mạnh mẽ của đầu tổ Khương tiện lúc này mới lấy lại tinh thần Nó siết chặt hai quả đấm Trên mặt lộ ra một cái nụ cười phấn khởi Trách không được sư tổ bảo hắn Là khi nào đến kim thân cảnh mới có thể xuống núi Nguyên lề võ đạo mạnh Thật là vô bờ vô bến Kim thân cảnh chẳng qua chỉ là điểm xuất phát mà thôi Hắn đã bị kinh thích rồi Hắn thề sau này càng phải thêm nỗ lực liên công Không phụ sự kỳ vọng của sư tổ Ở trong phòng Khương trực sinh đã bắt đầu chữa thương cho kiếm thần Hắn đã tận lực lưu thủ lắm rồi Chính là sợ một tiếng kia sẽ bắn chết queo luôn kiếm thần Khương trực sinh nhận thấy là Trong kiếm ý của kiếm thần không có sắc ý Chỉ có là chứng ý thường tí Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được và người như thế này Cao thủ cực đại như thế giết thì quá đáng tiếc Một lát sau Kiếm thần chật vật mở to mắt ra hư nhược nhìn Khương trực sinh Nhìn thấy người trước mắt con người của hắn rút động Hắn hiểu được đối phương chính là đạo tổ Có vị đạo tổ có danh xưng Là dung nhăn không hề già kia Cái trẻ khóc của ngại Là cái trẻ học gì Kiếm thần chật vật hỏi ta năm đều đang ru lấy bẫy Khương trực sinh mà không biểu tình nói Ta gọi nó là xã nhật nha Xã nhật Bắn trời Kiếm thần nhớ kỹ hai chữ này Tiếp theo ho khang kịch liệt Khí huyết dân trào Triệt để ngất đi Khương trự sinh tiếp tục vì hắn chỗ thương, mặc dù hắn đã thu tay lại, nhưng mà thương thế của kiếm thần vẫn là quá mức nghiêm trọng. Coi như cứu được trở về, đón chừng, tương lai mấy năm đều khó mà khỏi hẳn. Ê, ta đã rất cẩn thận rồi bà. Khương trự sinh thở dài một cái, trên mặt tràn ngập vẻ bất đất dĩ. May mắn lúc này kiếm thần ở vào trạng thái hôn mê, nếu không sẽ bị tức mà chết. Tràng vũ năm thứ 45 Kiếm thần nghe nói thiên hạ ra thêm một vị đạo tổ, sức quan đến đây khiêu chứng. Người tại với sự khiêu chứng của hắn thành công sinh tồn, vượt qua được một trận sát quả. Thu hoạch được ban thử sinh tồn, thần thông thiên địa vô cực nhẫn. ai da, thần thông à? Khương trực sinh phấn chấn, nhìn dưới phía kiếm thần, ánh mắt lại càng kiếm thân thiện. Không được, phải cho người này một cái ước định mới được. Ngay sau là để cho hắn tái chứng. Ước định như thế nào? À, liền cho hắn một cái hy vọng đi. Kiếm thần thảm bại dưới chân kinh thành, việc này như là gió lốc, truyền ra trong ngoài của đại cảnh, càng trừ càng xa. Các nơi khách sạn cũng là đang thảo luận một cái trận chiến này. Rất nhiều người dùng tận mắt nhìn thấy cái trận chiến này làm vinh dự, lấy làm kiêu ngạo bàn về chuyện này, khiến cho người bên cạnh sùng bán. Không giống với đại chiến trước đó, kiếm thần xuất thế từ bên ngoài đại cảnh một đường bước qua mươi văn dặm, nhiều ít người đã tận mắt thấy sự cường đại của hắn rồi. Thậm chí lưu lại ấn tượng không thể chiến thắng cho người ta nhưng chính là sự mạnh mẽ của kiếm thần như vậy đã bị đau tủ dễ dàng đánh tăng đau tổ thậm chí còn không có rời nóiư trường sinh thông qua giá trị Hân hỏa tăng vọt đã biết được trận chiến này tạo thành ảnh hưởng bao lấn không cảm ơn cử chỉ về núi ngày xưa một tháng sau thường thế của kiếm thần đã miễn cưỡng túc lên có thể xuống đất bước đi lại hắn đi ra khỏi căn phòng Ánh nắng vẫy ở trên người của hắn, hắn có một loại cảm giác giống như là cách một thế hệ rồi. Khương Tuyển mở to mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy tò mò. Bạch Kỳ thì bị dõi cho lùi bước, sợ bị kiếm thần đánh lén. Tương mạo của kiếm thần thuộc nhìn mới cỡ 40-50 tuổi, không tính là quá già. Mặc dù bản thân bị trọng thương, ánh mắt của hắn vẫn là lăng lệ như cũ, đổ để cho người ta không dám đối mặt. Hắn hít sông một hơi, Đi lại tập tỉnh đến trước mặt Khương trượt sinh, không lần hành lễ. Ra đạo tiền bối cố giúp. Khương trượt sinh dễ dàng hạ gục hắn như vậy, hắn thấy Khương trượt sinh tuyệt đối là lão tiền bối rồi, tuổi tác so với hắn phải còn lớn hơn. Hắn thấy nhưng là tuyệt thế thiên tài mà, có hậu bối nào mà có thể vượt xa hắn đây. Khương trượt sinh không có mở mắt bình tĩnh nói. Cứu cũ người cũng không phải là cứu không nha vì muốn giữ lại bên trong viện của ta để mà quét rác. Nếu ngày sau kiếm đậu của ngươi lại lần nữa tăng lên, ta cho phép ngươi lại khiêu chiến ta lần nữa. Kiếm thần động dung hỏi, Ờ, ư, kiếm đậu còn có thể lại được đề răng? Khương trực sinh lần này không có tiếp tục lên tiếng, kiếm thần nghe ra bóng gió trong lời nói của hắn, ánh mắt của kiếm thần lấp lánh, cuối cùng quyết định quay người, hướng phía góc của đền viện cầm lấy cái chổi bắt đầu quét rác. Khương trực sinh cũng không có ngăn cản, hắn nhìn như đạm mạc. Nhưng trong lòng thật sự là hết sức vui vẻ Trải qua một tháng tu luyện, hắn đã luyện thành thiên địa vô cực nhãn, thần thông này để cho hắn thấy được nơi cực xa. Có thể nhìn thấy nơi ở bao xa, thì phải nhìn xem hắn tiêu hao bao nhiêu lây lực. Mà trước mắt, hắn chẳng qua là chỉ nắm giữ sơ bộ, còn có thể là tiếp tục luyện, để cho mình nhìn càng thêm xa hơn. Thiên địa vô cực nhãn này phối hợp với sạ nhật thần cung, đơn giản là tuyệt phối. Có lẽ là vì hắn dùng xe nhật thần cung hạ gục kiếm thần mới thu hoạch được thần thông như thế, trợ cho tiễn thực của hắn càng ngày càng mạnh hơn. Nghĩ xong khư Trừ sinh thả người vật lên, đi lên đỉnh của địa linh thụ hai chân đập lá cây xem hướng chân trời. Hắn nhìn về phía nam, con người biến thành một màu vàng kim, mơ hồ có hai đạo kim quang rõ ràng bắn ra. Thiên địa lúc này thu hẹp lại, muôn vàng tình cảnh, ánh vào bên trong con mắt của hắn. Hắn tập trung ý chí, nỗ lực nhìn càng xa hơn. Liên tục lướt qua núi, xuyên ngang mặt đất, đại văn to lớn, tưng to thanh trì phá tạp bên trong đó, rất nhanh, hắn đã thấy được Hải Dương. Cột chưa đủ. Hải Dương dùng tốc độ thờ cao co vào, tầm mắt của hắn tập trung vào Phật Quốc của mặt biển, tầm mắt không ngừng để về phía trước. Kiếm thần lúc này đang quát rác ngẩn đầu, thấy gián người của Khương Trường Sinh, hắn thấy được trước mắt của Khương Trường Sinh có kiếm quan nhẫn như hiện, hắn âm thập kinh hải. Không rõ lại là từ học gì. Khương Tiễn nhìn không được lại gần nói. Ừ, kiếm đền tiền bối nè, ta gọi là Khương Tiễn, về sao mong nhiều chỉ giấu nha. Kiếm thần không đi tới hắn, tiếp tục quét rắn. Khương Tiễn lúc này mới gỡ xuống cái miếng vải bịch trắng của mình lộ ra con mắt thứ ba. Sau đó tiến đến trước mặt của Kiếm thần. Kiếm thần vô ý thức lý qua, lập tức ngay người. Ơ, cái quỷ gì vậy? Kiếm thần kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra được Khương Tuyển từ đối là người cũng không phải là yêu vật. Khương Tuyển đắc ý cười nói, Ta chính là đồ tôn của đạo tử đó mà, bây giờ 29 tuổi, xin hỏi kiếm thầy tiền bối nè, ta có tư thái chứng được càng cả khô cảnh hay không hả? 29 tuổi, kiếm thần trường to con mắt, bắt lấy bảo vai của Khương Tuyển quan sát tỉ mỉ, càng xem càng là kinh hãi quãi cái linh hồn. Ơ kỳ trại, vạn cổ kỳ trại rồi, chẳng lẽ cái này là thể chất đặc thù xung quanh để tới sao Kiếm thần tự mình lẩm bẩm, nắm lấy tuyển mà dục sức xem qua xem lại, bởi vì hắn có tổn thương, cũng không dễ dục sức, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Mà cùng lúc đó, Khư Sinh cuối cùng cũng nhìn thấy một cái tòa hải đảo, bất quá trên đảo này cũng không có người ở. Hắn tiếp tục hướng về phía trước, muốn thử xem là có thể không xem đến đại lục. Một lát sau, hắn đột nhiên thấy được một mảnh quần đảo, lít nhà lít nhí, nhiều vô số kể, hải đảo lớn nhỏ không đều nhau. Hải đậu lớn nhất, có thể so với một cái châu lớn nhất của đại cảnh. Ngàn vạn hải đảo liền nhau, hình thành một cái cảnh ầm ầm sống dậy. Khương Thượng sinh lúc này bắt được lương hội ấn ký của Tư Hải Thánh Hiền, chẳng lẽ nơi này chính là Thiên Hải? Hắn phối hợp với giác quan, bắt đầu tìm kiếm Tư Hải Thánh Hiền. Thời gian nửa chán trà nhỏ, sau đó hắn mới chính xác bắt được Tư Hải Thánh Hiền. Tư Hải Thánh Hiền 15 tuổi đang bắn cá ngoài chợ, bên người cũng không có người nào làm bạn coi cách ăn mặc. Rõ ràng là người nghèo khổ thể cốt rất là kẻ yếu so với thân hình mập mập ở tiện thấy thì tưởng là như hai người thật đúng là có thể tìm tới rồiương Tr trường sinh âm thầm kinh hỷ thiên địa vô cực nhẫn không chỉ là tuyệt phối với sự nhật thần cung còn tuyệt phối với lân hồi ẩn tí thần thông sẽ dĩ là thần thông tự nhiên lỡ chủ phạm nhân không thể nào phóngoánương trường sinh phát hiện thiên địa vô cực nhẫn cũng không phải là quan sát cảnh tượng đường thẳng đơn giản như vậy Mà còn có thể xuyên thấu qua bất kỳ vật thể gì thậm chí có khả năng dời hướng đi trong lúc tầm mắt của hắn đang di chuyển. Tựa như là Tứ Hải Thánh Hiền đang ở trong chợ, vị trí ẩn nắp trong một gốc nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Đối với kiếp này của Tứ Hải Thánh Hiền, Khương Trường Sinh không muốn quản nhiều. Ngày sau nếu có duyên gặp nhau cũng có thể nhắc nhở hắn một chút. Hắn tiếp tục nhìn về phía phương hướng càng xa, nhìn một chút có thể tìm tới thần cổ đại lục của Hoa Kim Tâm hay không. Tầm mắt không ngừng đẩy về phía trước, Khương Trường Sinh lúc này phát hiện một chút, thế giới võ đạo này tự hồ cũng không phải là tinh cầu, càng giống như là một mảnh mặt đất bao la vô biên, có sông núi, có đại dung mênh mông, có lẽ cũng có chân trời gốc biển. Thật lâu, Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt lại, hắn không có tìm được tới thần cổ đại lục. Thần cổ đại lục thật sự là quá xa, thi truyền thần thông này tiêu hao linh lực rất lớn, hắn tạm thời không muốn thử đến cực hạn. Thiên địa vô cực nhắn mặc dù có thể nhìn trậm đến tấm phật thiên địa, lại không thể bắt được tiếng. Hắn cũng chỉ có thể thông qua khẩu hình miệng mà phán đoán. Có lẽ vẫn còn một cái thần thông gọi là thiên địa vô cực nhỉ để phối hợp với cái này. Khương Trường Sinh cũng không có đi nhìn xem hiện thánh động thiên, chủ yếu là không cần thiết. Trong thời gian ngắn hiện thánh động thiên đúng chừng không còn dám tới đâu. Hắn một lần nữa trở lại dưới tàn cây, bắt đầu liện công, khôi phục lây lực. Khương Tiễn thì cùng với kiếm thần, Trò chuyện, thấy Khương Tiễn cốt kích kinh kỳ, Kiếm Thần còn muốn truyền y bác cho hắn, Khương Tiễn lắc đầu từ chối. Hắn không thích dùng kiếm, quá là mềm mại. Kiếm ý thiên địa của Kiếm Thần sát thật là bá đạo, để cho người ta máu nóng sôi trào, nhưng vẫn không phù hợp với phong cách võ đạo của Khương Tiễn mong muốn. Hắn là càng ưu thích nhất lực phá vạn pháp, một đào chém xuống, quảng nó là núi hay là biển, tất cả đều bổ ra làm hai. Mà cái chuyện Kim thần thẩm bại đã truyền khắp thiên hạ để cho võ giả thiên hạ cảm khái sự mạnh mẽ của đậu tổ, thiên sách quân thì vẫn đang ở bên trong đại hoang không ngừng công thành chiếm đất. Càng vũ năm thứ 46, một mùa xuân mới, hoàng đế đại hoang mang theo hoàng thất, đại thần còn xuất lại trong cổ tự sát ở bên trong hoàng cung, cũng sai người đốt cháy hoàng cung đại hoang. Đến tận đây, vương triệu cuối cùng tồn tại thời gian dài nhất ở bên trên đại lục, cũng đã triệt đại quỷ diệt rồi. Các triều khắp thiên hạ mặc dù sớm đã dự báo được cái việc này, nhưng khi nó thật sự phát sinh, vẫn là rất thổn thức. Đại cảnh bắt đầu thu phục dân sân còn lại của đại hoang, cương thủ của đại cảnh cấp tốc quết trương, đến dài rộng mười mấy ngàn vạn dặm. Khương trường sinh, Nga Khương tử Ngọc hồi báo trong lòng cảm khái vạn phận. Bản đồ như thế mà thả ở địa cầu kiếp trước, vương triều đã có khả năng lượng quanh địa cầu một vòng. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách thống nhất thiên hạ vẫn là còn rất xa xôi. Chứ nói chi là thế giới võ đạo này vẫn còn tồn tại những cái đại lục khác. Thiên hạ to lớn, không người nào biết được. Khương tử Ngọc thoải mái đến cực điểm, hai cha con uống rượu bên vách núi, không có người nào quấy rời. Hắn lúc này để chán rượu xuống nói, Nhi tử đã đem chuyện của ngài nói cho Thú Nhi, còn bao gồm cả thân thức của Bồ an ngài sẽ không trích cứ ta chứ. Hắn đã sớm biết, thân thế chân thật của Bồ an bằng không cũng sẽ không nói với Ngọc Cầm Bồng, bọn hắn chỉ là huynh đệ. Người ngoài cho là bọn hắn tình như huynh đệ nhưng chính Khương Tử Ngọc rõ đạt chân tướng. Từ sau khi Triều Tông đối với đại cảnh mất điều uy hiếp, hai cha con lúc nói chuyện phím, Khương Trường Sinh cũng sẽ tâm sự những sự tình mà mình đã phát sinh qua. Bất quả đối với tu tiên cùng với hệ thống sinh tồn, hắn không nhắc tới một lời. Có sự tình, liền ngay cả nhi tử cũng không thể nói. Dù sao, hắn chính là tu tiên giả, bị võ đạo của thế giới này gạt bỏ. Còn về phần Khương Tử Ngọc, đối với thân thế của hắn, tiền trọng hậu tấu, Khương Trực Sinh cũng khai gợt đầu. Hắn đã không quan tâm một chút vượt Phật này nữa, dù sao đều là chuyện cũ trước kia. Hai người mỗi lần nói chuyện, Khương Trực Sinh đều sử dụng linh lực ngăn cách, dù cho là kiếm thần cũng không nghe được. Hắn lúc này mở miệng hỏi, Tiếp xuống đại cảnh là dự định như thế nào đây? Khương Tử Ngọc nói, Chỉnh đúng dạng sơn để cho phiên vương thu phục cơn thủ của phù huyệt thế gia. Đại cảnh đã đầy đủ lớn mạnh rồi, không đáng mọi chuyện đều để cho trẩm nhìn chầm chầm. Đáng tiếc, kiếp này vô duyên cùng với đại tề là một trận. Hắn dừng một chút, trảm cái nói, À, trời duyên, cái thằng kia đúng là vì ngài ký tạo đạo quan à, căn cứ vào chỗ hồi báo của Bạch Y Vị, trước mắt bên trong đại cảnh, có 47 cái tòa đạo quang thuộc về ngài. Hắn không chỉ là tu kiến đạo quan đơn giản như vậy, mỗi khi đi một chỗ, sẽ còn tiên triền, Những cái sự tình có vớt tích của ngài Khương trực sinh lại cười nói Thận tiện nhất về lý niệm không chiến tranh à Khương tướng ngọc cười to Sắc thật Mặc dù là hài hước Nhưng mà trọng cũng thật kinh nể hắn Thật nhất thì hắn vẫn là dẫm cướp bộ Trên thực địa để mà cố gắng Thanh danh của tề Dương Cũng dần dần truyền ra bên trong đại cảnh Bách tính thì còn tốt Thế nhưng võ lâm đều lấy tề dân ra làm trò cười Cảm thấy đầu óc của thằng này thật sự có vấn đề còn rất là cố chấp cười nhau tề dưng nhưng bên người của hắn dần dần lại có càng nhiều tính đồ cùng với hắn tôn sùng đạo không có chiến tranh à đúng rồi phụ thân nè ngài muốn tạo ra đạo quang để cho thế nhân cung phụng ngài vì sao không để cho ta trợ giúp vậy Khương Tử Ngọc tò mò hỏi Khương Tử Sinh lắc đầu nói ta chỗ nào cần người ta cung phụng vậy chỉ là muốn khẩu nghiệm tự nhiên mà thôi Khương Tử Ngọc bừng tỉnh đại ngộ cảm giác mình suy nghĩ nhiều Hương Trường Sinh thì âm thầm thở dậy một hơi. Sẽ dĩ không cho Khương Tử Ngọc hỗ trợ tuyên truyền. Chính là sợ sự tình sau này làm lớn chuyện về sao không biết kẻ địch có thể thông vào huyệt này để tìm đến hắn gật tính ngưỡng hay không. Vậy thì phiền tối rồi. Hưng hỏa thì liên quan đến độ kiếp của hắn không qua lo được. Mặc dù có một tiêu khả năng bại lộ cũng phải tận lực ngăn chặn. Hiện tại rất tốt. Hắn an cư tu luyện ở bên trong Long khởi quang không hỏi thuyết sự. Bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến Hắn cần người cung phụng Nếu hoàng đế hạ chiếu Chuyện này sẽ không giống như vậy nữa thế lực khác cũng không phải là kẻ ngu Đạo tổ tỏ trấn đời cảnh Cái gì cũng đều không cầu Chỉ cầu người ta cung phụng Vậy mua đồ cái gì Khương trường sinh đã không sợ hết thể thế lực Trên phiến đại lục này Nhưng còn có hải ngoại cùng với những đại lục khác Võ đạo cần thêm cường thịnh Vẫn cần phải chú ý cẩn thận Để cho địch nhân vĩnh viễn không dò rõ lai lịch cùng với thực lực của mình mới có thể vĩnh viễn mượn sắc cái thành. Mấy chục năm qua, Long Khởi Quang thường xuyên có thám tử của thế lực khắp nơi đến đây, ngay cả đệ tử Long Khởi Quang đều không biết Khương Trường Sinh là mạnh tới bao nhiêu, sao bọn hắn có thể tìm kiếm ra chứ? Trừ phi là tự mình nó mặc với Khương Trường Sinh, mà cái đó thì không thể nghi ngờ là muốn chết. Hai cha con tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Khương Trường Sinh phát hiện cả người Khương Tử Ngọc trở nên động đậy, không còn hở một cái là muốn thống nhất thiên hạ. Thì có dằn sờ sá tắng. Hắn cũng tâm sự về những chân lý thú mà mình nghe được. Mục mục đến khi màn đêm buông xuống, Khương Tử Ngọc rời đi, Khương Trượng Sinh một lần nữa trở lại bên trong đình viện. Kiếm thần Khương Tiễn đều đang luyện công, Khương Trượng Sinh cũng không có quấy rầy bọn hắn. Tiếp sau đó thì mấy tháng, Khương Tiễn đi theo đệ tử Lộc Khởi Hoành xuống núi, Văn Lý thì sức lĩnh một nhóm đệ tử Võ Cầu Cao Cường đi tới phụng hoạt thế gia. Thanh Nhi thì lần đầu bắt đầu nếm thử quản lý Lộc Khởi Hoàng. Hắn ngày trở nên nhàng nhã, Khương Tử Ngọc thường thường sẽ tới tìm Khương Trường Sinh, dần dần cũng bắt đầu quen thuộc với Kiếm Thần. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với một cái đời Kiếm Thần. Kiếm Thần cũng cảm thấy hứng thú đối với đế vườn như hắn, tuy có đầu tổ làm chỗ dựa. Nhưng mà quản lý Giang Sơn Đại Cảnh quả thật là không tệ. Đây cũng không phải là đầu tổ hỗ trợ, tất cả đều là công lao của bản thân Khương Tử Ngọc. Ổn định Giang Sơn xả thắt mới có thể chống đỡ Đại Cảnh không ngược khuếch trơn. Một năm này, trong chúng Võ Lâm của Đại Cảnh sinh ra một cái tuyệt đại thiên kiêu, đệ tông của Đậu Tổ, Khương Tiễn. Người này trời sinh kỳ lạ lại còn có ba con mắt, tham gia Võ Lâm Thịnh hội, lực hấp ba tông thần nhân uy chấn Võ Lâm. Sau khi Khương Tiễn trở về rất đắc ý kể lại, để cho Bạch Kỳ cũng là rất muốn đánh hắn. Thoàn một cái chớp mắt lại là một năm nữa trôi qua, Càn Vũ năm thứ 47, Đại Cảnh tuyệt để chiếm đoạt giang sơn đại hoang. Cang nhiều vướng trều đi trước lấy lòng đại cảnh, sợ bị đại cảnh chiếm đoạt. Hàn tiên lăng tiêu cuối cùng cũng trở về, trả lại hai cái cảm năng cho Khương Trực Sinh, còn chưa từng sử dụng qua để cho bọn hắn cảm thấy thật sự là đáng tiếc. Thiên hạ đã dừng lại chiến sự, đại cảnh chuẩn bị chỉnh đốn thì mấy năm. Một ngày này vào lúc ban đêm, Khương Trực Sinh trở lại bên trong phòng cảm giác lưng hởng kiếm của Hoa Kiếm Tâm, bắt đầu thi triển báo mộng chi thuật. Báo mộng cho Hoa Kiếm Tâm sau khi chuyển thấy Hoa Kiếm Tâm đã đầu thai 4 năm, 30 vạn giá trị Hưng hỏa đổi lấy tư chức. Hoa Kim Tâm chắc chắn là thiên sinh thông minh, nàng 4 tuổi hẳn là có thể dễ dàng trao đổi với người khác rồi. Rất lâu, Khương Trường Sinh cuối cùng cũng báo mộng thành công, ý thức của hắn tiến vào trong mộng cảnh của Hoa Kim Tâm. Đây là một mảnh thiên địa sáng ngời, ánh nắng ló mắt, trên trời trùng điệp biển mây, tớ như là 33 tầng trời. Khương Trường Sinh xuất hiện tại trong một mảnh núi rừng, cây cối cao lớn không tính là tập trung, ánh nắng theo khe hở lá cây vương vãi xuống, lưu lại lon lỗ đầy đất. Khương Đường Sinh thấy một bóng người nhỏ bé ngồi tính toán ở dưới một cái cây đại thụ, ánh nắng vảy bên trên người của nàng, nàng mà đang liên công. Hạ kiếm tam bốn tuổi, ăn mặc toàn thân áo trắng, tóc dài được dây tơ hồng sau đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan đẹp đẽ, lộ ra nhu thuận đáng yêu, giống như là tiểu tiên nữ. Khương Trường Sinh đi đến trước mặt của nàng, nàng theo đó mở tô mắt, nhìn về phía của Khương Trường Sinh. Ngươi là ai vậy hả? Tiểu Hòa Kim Tâm tò mò hỏi. Khương Trường Sinh ngồi xuống. Ta đi ngang qua, ta gọi là Khương Trường Sinh, ngươi tên là gì? Ta gọi là Mậu Linh Lạc, ngươi về sao đi ngang qua nơi này. Tiểu Hòa Kim Tâm cũng chính là Mậu Linh Lạc trừng mắt lên, tiếp tục hỏi. Khương Trường Sinh cười nói. Bị lạc đường, ngươi làm sao một người ở tại chỗ này vậy? Mậu Linh Lạc biểu môi nói. Khác nàng không có chơi cùng với ta Cũng không ai theo ta liện công Ta chỉ có thể chơi một mình Ở trong nhà của người đối đải với người không tốt hay sao Phụ thân mẫu thân Còn có gia gia đối đã với ta rất tốt Chẳng qua là những người khác Coi ta giống như quái vật vậy Mẫu linh lạc ủy khuất bà bà nói ra Bắt đầu cùng với khư trường sinh tố khổ Bốn tuổi liền có thể bắt đầu liên công rồi Khả lắm Không hổ là thể chất Do 30 vạn giá trị hương hỏa đổi lấy Khương Trường Sinh nghiêm túc lắng ngà, nguyên lai like, mộ liên lạc này bị người ta xa lánh chính là bởi vì nàng thiên sinh bất phạm khí lực cực lớn. Cùng với những tiểu hài tử cùng tuổi chơi rất dễ dàng làm đau người khác, liền ngay cả tiểu hài đồng 10 tuổi cũng bị nàng bóp đến kêu khóc. Nàng tuổi còn nhỏ, cảm giác là mình không có dùng lực, là người khác lừa nàng. Sự tình người khác có thể làm chỉ là nàng không thể, nàng hết sức ủy hức, thậm chí liền ngay cả ăn cơm cũng phải có người ta đúc bởi vì nàng sẽ dễ dàng làm cho đũa hoặc là bác bị bẫy nát. Khương trường sinh nghe xong cảm giác cũng rất là chân thật, 20 vạn giá trị hương hỏa đổi lấy vận may để gia tộc mộ linh lạc kiếp này hết sức là khổng lồ, hẳn là võ đạo thế gia, bởi vì mộ linh lạc thế có người bay tới bay lui. Hàng huyên một hồi lâu, Khương trường sinh đứng dậy, mời mộ linh lạc cùng một chỗ thám hiểm trong rừng cây. Ngược lại đây là mộng, nàng liên công cũng sẽ không thúc đẩy cho khí sinh trưởng. Mộ linh lạc nghe hắn nguyện ý bội mình chơi, sướng đến phất rộ. Hai người vừa nói vừa cười vô ngoại trong rừng cây, Khương trực sinh cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy thú vị. Một mực đến lúc trời sáng, Khương trực sinh dừng lại tạm biệt mộ linh lạc. Trực sinh ca ca nè, ta còn có thể gặp lại ngươi không? mẫu linh lạc mong đợi hỏi, Khương trực sinh vút vút cái đầu nhỏ của nàng cười nói. Có mà, lần sau khi nào ngươi một mình, ta sẽ tới chơi với ngươi. Nó cần năng lượng công, tranh thủ để cho mình khống chế được lực lượng để không làm người khác bị thương, như thế người sẽ không có cô đơn nữa nha. Mộ Liên Lạc nghiêm túc gật đầu, với cái nhìn soi của nàng, Khương Trường Sinh dần, dần tan biến. Càn Vũ năm thứ 48, Đường Vương tọ trấn ở bên ngoài của Châu phát động thế công, tiến đánh vương triều Phù Nguyệt khí gia ngày xưa nắm giữ trong tay. Phù Nguyệt Thí gia từng thuyết phục mấy cái vương triều này đầu hàng đại cảnh, nhưng mà bọn hắn không chịu, còn hy vọng Sao vậy Triều Tông khác đến đây trợ giúp, như thế mới dẫn tới chiến như vậy. Mặc dù không phải là thư sách quân tự mình sức kích, dùng nỗi tình của đại cảnh bây giờ, Đường Vương điều động rất nhiều cao thủ bên ngoài Cửu Châu, đầy đủ để mà đánh hạ vương triều bình thường. Từ khi hoàng đế phân đất Phong Hậu cho thiên hạ, phiên vương các nơi đi qua nhiều năm chuẩn bị, đều là bồi dưỡng được quân đội của mình, thực lực không thể coi thường. Phiên vương trước mắt phân đất Phong Hậu đã là nhiều đến con số 12 người. Hàng đế hiện thời có thể đi dạo dân dân đã là đề tài câu chuyện được rất nhiều bất tính yêu thích và nghi lận. Vào mùa thu, Đại Cảnh nghênh đón một cái đoạn đại sứ thần. Trên Kim Long Điện, quần thần tụ tập, tất cả đều nhìn một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở chính giữa. Trung niên nam tử, mặc trang phục rõ ràng là khác biệt với Đại Cảnh, mang theo mũ vải, làm cho người ta chú ý nhất chính là một cái đầu bạch điêu trên đầu vai của hắn ta. Bạch điêu không có dương cánh đã là cao một thước. Áp trung niêm nam tử phải nghiên đầu. Nam tử trung niên nhìn về phía hoàng đế đang ngồi cao cao trên long ỷ cười giới thiệu nói: "Đây chính là thần điều do trường hội chúng ta đặc biệt nuôi dưỡng tên là vạn lý điều. Vạn lý điều bình thường có thể ngày đi hai vạn dặm, kéo dài trong suốt 3 ngày 3 ba đêm bay lượn. Một chút vạn lý điều ưu tú thậm chí có khả năng ngày đi năm vạn dặm. Vạn lý điều tính tình dịu dàng hoang ngoãn, thích hợp với những vương triều có cương độ bất ngán để trợ đi thánh chỉ cùng giữ quân lệnh." Khương Tử Ngọc lười biến ngồi tại bên trên long y không có mở miệng. Khương Tu ngồi ở phía dưới tò mò hỏi: "Vạn Lý Điều này tuổi thọ như thế nào?" Nam tử trung niên cười nói: "Họ đại bộ phận có thể sống 40 năm, trước mắt Vạn Lý Điều sống được lâu nhất đã đi tới 60 tuổi rồi. Có thể không phơi bại một ít tốc độ của nó?" "Họ cái này tự nhiên là không có vấn đề." Nam tử trung niên chân phải lắc một cái, Vạn Lý Điều vũ cánh mà lên, dương cánh gần 4 mét khiến cho đám quân thần nghi lưng ầm ĩ. Vạn Lý Điều bóng như quay người hóa thành một cái đạo bạch quang bay ra khỏi kim Lòn điện, thật là quá nhanh. Tất cả mọi người đều bị kinh diễm đến, ngay sau đó, Vạn Lý Điều lại bay ngược trở về, rơi tại trên vai của nam tử Trung niên, trong miệng ngậm một con kim xà, nó ngửa đầu đem cổ kim xà nuốt sống. Nam tử Trung niên cười nói: "Nếu là bởi hạ ưa thích, ta có thể đưa tặng đại cảnh một trăm con Lý Điều." để cho chuyên gia bồi dưỡng. Khương Tử Ngọc nhìn chằm chằm hắn nói: "Vậy ngươi mua đồ cái gì?" Nam tử trung niên chắp tay nói: "Thư hỏi của tại hạ muốn tiến vào đại cảnh, tiếng hành dịch trong và ngoài nước không biết bệ hạ có nhận lời hay không ạ?" Khương Tử Ngọc lâm vào suy tư. Vẫn cho là 13 châu của đại cảnh đối với hải ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Các triều đại Vương Triều Chợt có phải đi đội tàu ra ngoài tìm kiếm, nhưng đều không có ngoại lệ, một đi không trở lại. Bây giờ cái người này tự xưng là đến từ Hải ngoại, còn muốn tiến hành mâu dịch. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Hải dương vô biên vô hạn, xa xa so với đại lục buôn lớn hơn rất nhiều. Chủ thương hội của ta thì đến từ Thương Hải. Cái vùng biển Thương Hải này có vượt qua 10 vạn hải đẩu, có vương Triều có tông môn, có thế gia, cũng có rất nhiều thương hội. Kỳ viên thương hội chúng ta chỉ muốn lập sinh ý kinh doanh mà thôi, bệ hạ cứ yên tâm. Bệ hạ chí có khả năng điều động người gia nhập vào thương hội của chúng ta, giám sát chúng ta đối với hết thảy mạo dịch của đại cảnh. Nam tử trung niên ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói: "Kỳ thực trên cái phiến lục này có rất nhiều vương triều, đều cùng với hải ngoại có thiên ti vạn lũ liên hệ, không chỉ là kỳ viên thương hội chúng ta đâu, mà cả thương hội đối đầu với chúng ta liên tại phía bắc của đại tài hoạt động." Đại lượng tài nguyên đến từ hải ngoại, cổ vũ cho đại thầy quật khử. Khương Tử Ngọc suy nghĩ một chút nói, Được thôi, trầm cho ngươi thời gian 3 năm, nếu thật có thể, vì gian sân đại cảnh này mang đến hiệu quả tích cực, về sau 72 châu của đại cảnh đều có thể để cho kỳ diên trưng hỏi các người hoạt động. Sau khi chiếm đột đại hoang vương triều, đại cảnh đã mở rộng cương thủ, đi đến số lượng 72 châu. Mà các châu đến từ đại hoang vương triều cương vực bao la, Thì tiện một châu nào đều so với 13 châu của đại cảnh đều lớn hơn. Nam tử trung niên lúc này mừng rỡ vội vàng bái tạ. Đại tạo bởi hạ, kỳ dương tướng hội nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng đâu. Quân thân đều không có ý kiến ý cò gì, bọn hắn hết sức là hận phấn, đã thấy được mớ mạng của thịnh thế. Liên ngay cả hải ngoại thần biến như vậy đều có người đến đây cùng với đại cảnh thành lập liên hệ, đủ để thấy sự mạnh mẽ bây giờ của đại cảnh rồi. Mà cái chuyện thương hội của hải ngoại đến rất nhanh đã truyền ở trong kinh thành dân dân truyền đến các thành minh trong Tiên Châu. Cho tới nay, bất tính võ giả đều cảm thấy tò mò cùng với kính sự đối với đại dương thần bỉ. Bây giờ, khăn che mặt bí ẩn của hải dương tựa hồ là muốn vạch trần. Sao mà bọn hắn có thể không hiếu kỳ? Mấy ngày sau, Khương Trường Sinh nghe Thanh Nhi nói về việc này, nàng rất là hưng phấn. Nàng cũng là nghe được từ nhóm khách hành hương nói. Khương Tiện tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Đường hỏi, như vậy xem ra thiên địa hải ngoại thì không có lạc hậu rồi, thậm chí có khả năng còn muốn vượt thể nhân đại cảnh." Kiếm thần đang quát rát mở lời. "Sáu thật à, dù ta chưa đi qua hải ngoại nhưng cũng từng nghe nói không ít chuyện liên quan tới nơi này rồi, nghe nói Hiển Thánh Đồng Thiên có thiên ti phận lũ liên hệ đối với hải ngoại, càng thì mặc tiếc, thường cách một đoạn thời gian sẽ điều động đệ tử ra ngoài tu hành." Khương Tiễn tò mò hỏi, "Vậy tại sao ngài lại không đi?" Mặt của kiếm thần không chút thay đổi nói, ta còn không có đi đến cái mức độ vô địch thiên hạ trên phía đại lục này, Vì sao còn muốn ra ngoài? Nếu là độc cô cầu bậy, Ta tự nhiên là muốn đi tới hải ngoại, Trên cầu võ đạo mạnh hơn rồi. Khương trường sinh nghe hắn đề cập qua, Thánh quân của Hiển thánh động thiên đời trước mạnh hơn hắn, Hắn bê hoàng 200 năm là muốn khiêu chiến cái vị thánh quân kia. Bật qua dựa mới sức quan đã nghe nói tới tên đầu tổ, Nên muốn trước, chứng thắng đầu tổ lại đi khiêu chiến cái vị thánh quân kia. Kỳ Dân Thương Hội đã mua một cái thò lâu kinh thành, chuẩn bị mở cửa hàng, đến lúc đó hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Thành Nhi tiếp tục nói, Khương Trường Sinh cười nói, "Đến lúc đó người có thể đi nhìn một chút." Đối với Kỳ Dân Thương Hội đến từ thiên hải Khương Trường Sinh không có quá để ý, đại cảnh không sớm thì muộn cũng sẽ đối mặt với thế lực hải ngoại, mậu dịch có lẽ có thể thúc đẩy kinh tế của đại cảnh sinh sảng, thậm chí là võ đạo cũng phát triển. Tự nhiên hôm đó, Vạn Lý Điều ở trên điện đi. Khương trự sinh cũng nhìn thấy, xác thực là nó rất nhanh, mạnh hơn bộ câu đưa tin bình thường rất nhiều. Vạn Lý Điều xuất hiện là đánh số cơ sở cho đại cảnh thống nhất tiên hạch trong tương lai, có thể dễ dàng trường lại thánh chỉ dùng khuân lệnh. Thanh Nhi và đám người Khương trự sinh hàng huyên một hồi lâu mới đợi đi. Trong định viện lại khôi phục yên tĩnh. Khương tiễn tiếp tục liên công, kiếm thần thì tiếp tục quét rác. Ánh mắt của Khương trự sinh thì nhìn về một phương hướng Bạch Long giữa sườn núi lại rơi vào trạng thái ngủ say, mà lần này nó sẽ đột phá. Yêu lực trong cơ thể của nó đã đi đến mức độ dư thừa, cũng nên đột phá rồi. Đi đến cảnh giới yêu thú có thể so với thần nhân cảnh. Vô theo Bạch Kỳ nói, yêu thú có thể so với thần nhân hết sức là hiếm thấy. Phần lớn là trốn ở bên trong núi sâu, xa cách nhân tộc. Rần núi chiếm cứ tuyệt đại bộ phận địa khu ở bên trên đại lục này, ẩn dấu bao nhiêu yêu thú, làm sao có người nào biết hết. Một khi Bạch Long đột phá, Long Khởi Quang sẽ có ba tôn thần nhân, phân biệt là Hoang Siêng, Khương Tiễn và Bạch Long. Trong đó, Khương Tiễn có thể đối đầu với mấy vị thần nhân lẹ. với tình huống không tính Khương Trường Sinh vào, chiến lực cấp cao nhất của Long Khởi Quang đã có thể so với Triều Tông. Quả nhiên là sự đau bằng này, Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười trong lòng âm thầm cảm khái. Càng vũ năm thứ 49, đại cảnh ngày càng phùn hoa, lại nghênh đón sắc trời nóng bức. Từ tháng 3, tháng 4 bắt đầu, thời tiết trở nên nóng nực. Lúc tháng 6, tháng 7, các nơi đã có dấu hiệu bùng nổ ra hẳn hắn. Điều này khiến cho người trong thiên hạ nghĩ đến tiếc tay ngàn năm khó gặp của 10 năm trước. Khương Tử Ngọc, hàng thiên cơ tìm tới Khương Trực Sinh, nói rằng cái việc này tương quan đến khí vận thiên hạ cũng không phải là đại cảnh. Các vương trường xung quanh phụ thuộc cũng là gặp phải cái loại tình huống này. Khương trực sinh chú ý tới Khương tử Ngọc gầy gò đi không ít, trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hoàng đế hưởng thụ vận triều khí vận, theo lý mà nói hắn là sống được lâu hơn thuật nhân. Nhưng cũng không phải là như thế, căn cứ Kim thần nói. Hoàng đế vận triều khác cũng là rất khó sống lâu đến trăm tuổi, có lẽ đây là chế ước của thế giới võ đạo rồi. Tiếp tục như vậy nữa, đến tháng 8 các này nhất định đề loạn, dân chúng làm thang. Hàng thiên cơ cảm khái nói, Khương Tử Ngọc thì một mình uống trà không có phát biểu ý kiến gì. Đã như vậy để ta liền đi cùng mưa một lần. Khương Trường Sinh chậm chậm mở lại. lời vừa nói ra mọi người đồ động dung. Kiếm thần đang quát rác cũng là ghé mắt. Trần Lễ đứng sau lưng của Hàng Thiên Cơ rừng to hai mắt cho rằng là mình nghe lầm. Hàng Thiên Cơ cố nén xúc động hỏi. thật chứ hả? Khương Trường Sinh gật đầu. Nên là dùng tấy thần thông hô phong hắn vũ rồi. Sở dĩa không nhầm vào đầu nguồn Chính là hắn thấy được việc này Là do Hiển Thánh Động Thiên làm ra Hắn muốn cho Hiển Thánh Động Thiên tiếp tục lớn mạnh Để cầu ban thưởng sinh tộc càng lớn hơn Hắn chỉ cần cẩn thận Bảo vệ bách tính của đại cảnh là được rồi Vừa hai lần này Khí trời ác liệt còn có thể si yếu thực lực Của các vương triều khác À hạ chiếu đi Trấn an dân tâm Cầu mưa cần có thời gian nha Khương trượt sinh mở lời Nghe vậy Khương tử Ngọc gật đầu Trong lòng của hắn cũng rất là cảm khái Cầu mưa thật sự là không thể tưởng tượng ba người Khương T Ngọc rời đi ngày đó hoàng đế chi cấu thiên hạ đạo tổ muốn vì đã cảnh cầu mưa mượn vạn Lý điềuêu trong vòng 7 ngày 72 chââu đều là biết việc này hạ lệnh để cho các quận các thành đều là giág đầy chiếu cấu thiên hạ xúc sau đối với sự mạnh mẽ của đạo tổ không ngừ nghi vấn nhưng chuyện cầu mưa không thể tưởng tượng được mà lại bây giờ cương thủ đại cảnh bát ngát bao là như thế Cầu mưa có thể chiếu cố được tất cả các nơi sau Khương trực sinh lúc này Đã bay tới không trục của kinh thành Tỉnh tọa giữa hư không Tựa như là đang cầu nguyện trời xanh Tất cả mọi người trong kinh thành ngắn đầu là có thể Thấy thân ảnh của hắn dẫn động nội thành Nghi lần ở Mỹ Trong một cái phủ đệ đa chủ kỳ diễn thương hội Trương Anh cùng với các đệ tử thương hội Đều ở trong đình viện ngưỡng vọng Khương trực sinh Trương Anh đã gặp hoàng đế Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất Vẫn là đạo tổ của đại cảnh Cái dị đậu đổ, đổ này xác thật không tầm thường a, nghe đồn cái Võ Phong kia chính là hắn rời tới, rời từ một cái địa phương cách 3000 dặm. Nói thật, ta có chút không tính chuyện rời nói, bất quá nhiều người như vậy nói là tận mắt giờ thấy khiến cho ta thật sự dao động. Hiện tại vừa phỏng nhìn một chút, đạo tổ này có thể cầu mưa hay không, cho dù là tại thiên hải, cũng không có võ giả nào có thể thao túng được khí hậu của thiên địa cả. Tới ngày còn này, đạo tổ cũng không phải là võ giả mà là tiên nhân kìa. Úi, làm sao có thể chứ, chẳng qua là cảnh giới của hắn mạnh mẽ, lại nắm giữ cái tiệc học nào không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Phải tin tưởng võ đạo, trên đời này thế nào cũng có thần tiến. Đạo tổ hẳn là đi đến cảnh giới cà cả khu cảnh bên trong truyền thiết rồi, cho dù là tại thiên Hải cũng là triệt đỉnh cao thủ nha. Nghe các đệ tử nghị lần ầm mỹ, Trương Anh không có mở miệng mà là ngước nhìn Khương Trường Sinh. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khương Trường Sinh tỉnh tỏ hai ngày bỗng nhiên mở mắt, hắn bắt đầu thị triển thần thông hô vũ, trong chốc lát, thiên địa nhất lên gió lớn, gào thét cả dãy núi cùng với kinh thành, mây đen bỗng nhiên tụ lại, một màn này cả kinh đến vô số người ngẩn đầu. Tất cả mọi người đang chờ mong đạo tổ cùng mơ thành công, nhưng khi việc này phát sinh bọn hắn vẫn là không nhịn được cực kỳ chấn kinh. Àm àm, lối đình từng trận mây đen dần dần rơi xuống mưa nhỏ. Mưa rơi dần dần biến lớn hơn, không bao lâu, mưa to bàn bạc, cọ rửa thiên địa, vô số người trong kinh thành đi ra đường phố, thoải mái được mưa to cọ rửa, lễ bái đạo tổ cao cao tại thuận. Mà không chỉ là kinh thành, toàn bộ ti châu cũng bắt đầu lần lượt có trời mưa. Trong định viện, kiếm thần ngang họng nhìn trân chối, cái bóng vắng Khương Trường Sinh ở trên không, trong lòng nhấc lên, thao thao cử lãng. Đây rốt cuộc cô mẹ nó là cái võ học gì? Phạm viên lớn như thế? Đây, đây thật sự còn là võ học hay sao? Khương Tử Ngọc đứng trước cửa sổ trong tấm cung lặng lặng nhìn trời mưa to tràn đầy ngoài cửa sổ, trong tay bưng lấy một chắn trà nóng. Những năm qua, hắn đã già yếu rất nhanh, hắn 70 tuổi không còn uy nghiêm của ngày xưa, như là Phàm phu gần đất xa trời. Quên lai, ngài nói đúng rồi, ngài mới là thiên mệnh của đại khảnh. <cười> Khương Tử Ngọc lộ ra một cái nụ cười, lẫm bẩm, hắn bắt đầu hồi ức về cả đời này của mình, rực rỡ và đặc sắc. Tất cả đều do phụ thân ban thẳng. Có lẽ là thời điểm mình cũng nên rời đi rồi. Khương Tử Ngọc yên lặng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Khương Trường Sinh trên bầu trời hư không tiêu thức mà mưa to vẫn còn đang tiếp tục khu trục khí tức nóng bổng trên mặt đất. Một bên khác, bầu trời Châu Phủ Càng Châu cũng xuất hiện bóng nhắn của Khương Trường Sinh bắt đầu hô phong hoáng vũ, mang đến mưa to cho Bách Tín Càng Châu. Đình viện ở bên trong phòng ốc, Khương Trường Sinh thì đang luyện công. Hắn phái đi ra đều là phân thân cả Dù sao đại cảnh quá rộng lớn Hắn có thể hồ phong hoáng vũ Nhưng vẫn không thể bao trùm toàn bộ đại cảnh Thế là hắn phân ra 72 cổ phân thân Bỏ ra hai ngày Để cho các phân thân tìm xong vị trí Cần trời mưa Sau đó thay phiên cầu mưa Như thế sẽ không bày lộ phân thân thật của hắn Thế nhưng nhiều nhất coi là đạo tổ Có tốc độ rất nhanh vì thiên hạ lầm mưa Ngay cả kiếm thần Khương Tiễn Cũng không biết Khương Trường Sinh Đang ở trong phòng Tì Châu kéo dài mưa to nửa ngày, đợi sau cơn mưa trời lại sẵn, toàn thành lúc này rau họ Sau đó mấy ngày thì phân thân của Khương Trường Sinh thi triển Hồ Phong Hoàng Vũ để cho 72 Châu được có mưa to, thân tích như vậy cũng làm cho Vương Trường xung quanh biết được. Khắp thiên hạ đại cảnh đều đang tháng phục năng lực của đậu tổ. Càng ngày càng có nhiều nhà của bách tính hay là võ giả xây dựng tượng của đậu tổ để mà thấp hơn. Giữa rừng núi, Tài Dương cùng với một đám đệ tử đứng trước một cái đậu quân mới xây hưởng thụ nước mưa xối người. Ồ trời thật sự là mưa rồi, đạo tổ quả nhiên là tiên nhân mà. Sư phụ à, ngày đó đúng rồi, đạo tổ thật không có khoác lát. Quả là lợi hại rồi, nỗi mưa, luyện là trời mưa, ở nơi này khoảng cách như châu thế nhưng là cách xa tới bốn dặn dầm. Tình tưởng đạo tổ, phát vụ không chứng, thiên mệnh tại đất người của chúng ta. Nguyện lại trên đời ngoại trừ quả đạo, thật sự là có tiên thực à. Nghe các đệ tử của mình cảm khái, thời dân là nghĩa tới cảnh tưởng ngày đó khưa trời sinh về nói Tận mắt nhìn thấy Khương Trường Sinh đem võ phòng nâng lên. Vậy mà so với, nhìn thấy hắn cầm võ phòng bay về phía trước còn muốn rung động hơn. Từ ngày đó, Hương Trường Sinh tại ở trong lòng của Tệ Dương chính là tiên thần. Tệ Dương cảm xúc sụt sôi nói, Có đạo tổ vì nhóm trúc ra hộ giả hộ tống, ý chí các người nhất định phải thật là kiên định nha. Ngày sau tiên hạ Thái Bình, các người sẽ thu hoạch được công đức lớn lâu, sau khi chết cũng có thể thành tiên. Các đệ tử cùng reo hò lên ý chí chiến đấu sụt sôi. Sau 3 ngày, Khương Trường Sinh từ bên trong phòng ốc tàn biến trống rộng xuất hiện tại phía dưới địa linh thụ. Khương Tiễn bạch kỳ nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn, lập tức đến gần hỏi thăm tình huống. Ơ, siêu tử ạ toàn bộ đại đề cảnh đều có mưa rồi hả? Khương Tiễn chờ mong hỏi. Khương Trường Sinh khẽ gợt đầu. Hắn còn là lần đầu tiên tiêu hao nhiều linh lực như vậy. Mẹ cổ phần thân, đều là sau khi linh lực hao hết mà tiêu tán cũng không có trở về. Khương Tiễn nghe xong, hưng phấn sắp hỏng luôn đòi. Bạch Kỳ thì định đến để liếm chân của Khương Trường Sinh, bị Khương Trường Sinh dùng một ngón tay để là cái trắng, nó cũng vô pháp tiến dịch phía trước. Kiếm thần đứng tại cái đó không xa, nhịn không được hỏi. Xin hỏi, đó là võ học hay vẫn là tuyên thật? Khương Trường Sinh cười nói, Trên đời này thế nào có tuyên thật vậy? Đợi khi cảnh giới của người càng cao hơn, người cũng có thể làm được. Kiếm thần như trút được cánh nặng, chỉ cần không phải là tiên thật, hắn còn có hy vọng truy đổi. Ánh mắt của hắn trở nên hần hật, bắt đầu chờ mong, đi theo Khương Trường Sinh sẽ mang đến cho mình tiến bộ bao nhiêu. Khương Trường Sinh lại một lần nữa nói, Hồ Phong Hán Vũ cũng là một loại ý chí của thiên địa, người có thể cảm ngộ tới. Ngay như vậy, kiếm thần động dung lúc này đi đến một cái nơi hẻo lánh để mà tính tổ minh tưởng. Tiên bối là đang chỉ bảo hắn à? Khương Tiễn thì cũng bị kích thích thật sâu, bắt đầu liên công, hắn đột nhiên cảm giác được kim thân cảnh căn bản là không đáng chú ý, mục tiêu của hắn là căn khung cảnh. Không, phải là cảnh giới càng cao hơn cái căn khung cảnh. Tiếp theo trong vòng nửa năm, Khương được Sinh cách mỗi một tháng sẽ vì đại cảnh Hồ Phong Hoàng Vũ, trợ cho đại cảnh vượt qua cái trận hạng hắn này. Một mực đến cuối năm, thiên hàn tiết lớn, cái trận Thiên Địa Hạo Kiếp này mới là qua đi. Mùa thu trực tiếp bị chen mất. Càng vũ năm thứ 49, hạn hán ngàn năm cấu dài hơn nửa năm đã qua đi. Người thành công vượt qua, được một kiếp thu hoạch được ban thử sinh tồn, tạp thực, ghi chép trận pháp. Quả nhiên là có ban thử sinh tồn. Cái trận tiết tai ngàn năm lần trước cũng là như thế. Tâm tình của Khương Trường Sinh vui vẻ, yên lặng tiếp nhận truyền thừa của ghi chép trận pháp. Ghi chép trận pháp thì chính là cơ sở của trận pháp tu tiên. Để cho Khương Trường Sinh biết như thế nào để tu kiến trận pháp Mà bên trong cái này cũng có ghi chép trên trăm loại trận pháp Nhưng đều là trận pháp phụ trợ cơ sở Cũng không có lực sát thương mạnh mẽ Bất quá đối với khu trường sinh mà nói Cái này đã đầy đủ rồi Hắn đang phát triển theo hướng tu tiên giả toàn năng Trong vòng nửa năm này Giá trị hương hỏa của hắn tăng vọt Mà một lần tăng trưởng này Phải nói là vượt xa bất kỳ cái lần tăng trưởng Giá trị hương hỏa nào khác Dù sau thì hồ phong hoáng vũ của hắn Trên cả 72 châu Mà lại không chỉ là một lần Bách tính tự nhiên phụng hắn như là thần linh rồi. Hết hạn đến cuối năm, giá trị hương hỏa của hắn đã vượt qua ngàn vạn. nó cách khác, trong vòng nửa năm là có mấy triệu người thấp hương cũng bái hắn. Cái số này đã hết sức đáng sợ, đủ để thấy hy vọng của hắn ở bên trong đại cảnh như thế nào. Đây là thấp hương, tiếc để đa số người sùng bái khư trường sinh bận biểu sinh ký, tập võ, cũng không rảnh rỗi vì hắn lập tượng thấp hơn Tốc độ tăng nhanh vẫn còn kéo dài.